các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net muốn quật ngã cô rất khó nha bộ vũ hiển nhiên lầu bộ giàu cũng không dự đoán được em hai của mình còn giấu chiêu thức ấy kinh ngạc qua đi là một trận cười không thể ước chế nảy lên sao cô lại quên từ nhỏ đến lớn em hai được sưng là cao thủ sửa chữa người làm sao có thể dễ dàng bị tình kế như vậy mời các vị tiếp tục lầu bộ vũ cười đến dạng rỡ dị thường Trong bướng bỉnh mang theo vài phần anh Tuấn Sau đó tình thế nháy mắt nghịch chuyển Người ban đầu mời rượu Ngược lại uống còn nhiều hơn người chắn rượu Ai ra Sắc đẹp mê người Khó trách thường nói hồng nhan họa thủy Những người mẫu này thật sự là họa thủy của đàn ông Lam Gia Mà lâu bộ vũ chính là căn nguyên của họa thủy Bên rồng tranh hồi đấu kia Làm cho đoàn trưởng bối bên này Nhìn xem không chấp mắt Ăn no thỏa mãn Lâu lão Có con gái như thế, còn có đòi hỏi gì? Lâu tiểu thư cực kỳ thông minh nha, thủ đoạn rất cao đấy. Một luồng sóng tiếng ca ngợi nghe vào trong tai thật sự hưởng thụ, Lưu Hải Thần càng thêm mở cửa trong bụng. Ha ha, cô gái nhỏ, nhị nha đầu này quả thật tuyệt vời. Cùng đấu với đám tiểu tử dục, Làm ra kia càng thực khiến cho người ta vỗ bàn tán dương. Con gái có khả năng như vậy, tự nhiên phải lưu lại dùng dưỡng lão. Ha ha. Ông quyết định tuyệt không ép cô lập gia đình. Mặc dù có người hỗ trợ chắn rượu, nhưng khách đông hơn nữa lại có người rắp tâm bất lương rồi trò xấu bởi vậy anh em lâu ra vẫn bị uống đến đi đường lung la lung lay, giống như lướt sóng mà đi. Không được, thật sự sẽ say. Lầu bộ vũ dùng sức vây vẫy cái đầu mơ màng, hơi thanh tỉnh một chút, liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống lấy hơi. Kết hồn thật khiến người mệt, đây là thể nghiệm lớn nhất hiện tại của cô cô cảm thấy chị yêu nhau thì tốt rồi. Bộ Vũ, không có sao chứ?" Làm Vũ Đường từ đằng xa đi tới, anh thoạt nhìn coi như thanh tỉnh nhưng cả thân cũng toàn mùi rượu. "Nhờ phúc anh em các anh." Cô tức giận liếc mắt xem thường, nhấc hai chân đặt lên trên bàn. "Ý định hại tôi phải không? Còn nói yêu cô, nếu như vậy cũng gọi là yêu, vậy rất khác biệt nha." Khụ khụ, anh cũng thần bất do kỷ. Anh ý đồ phủi xác quan hệ, các anh em ồn ào, anh không tốt tạo ý kiến. Hơn nữa, cuối cùng anh là người thắng lớn, cũng ngầm đồng ý hành vi của bạn họ. Lầu bộ vũ mặc kệ anh, dựa vào lưng ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Gặp quỷ vẫn không thể rời đi, mà cô hiện tại quả thật ngay cả một phút đều không chờ nổi nữa. Đau đầu đòi mạng, lại lo lắng chỉ cả bạn họ ứng phó không được. Ai ra? Thích quan tâm người khác, quả thật là tự tìm tội chịu. Như thế nào? Như vậy liền tức giận sao? Làm vũ đường kéo cái ghế gần sát cô ngồi xuống, đồng dạng đem chân gác qua trên bàn. Tư thế vô cùng xấu, nếu bị mẹ anh nhìn thấy nhất định sẽ phát điên. Quả thật một chút dáng vẻ trững chạc cũng không có. Tôi nào có? Lầu bộ vũ đứng lên, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt lắm, quyết định 36 kế, chạy là thượng sách. Trong mắt làm vũ đường anh lên vẻ hiểu biết cười, vội vàng vươn tay giữ chặt cô vô cùng thân thiết ôm vào trong lòng cười nhẹ nói Hôm nay là ngày vui của chị em Làm gì vội vã về Nói xong mạnh mẽ kéo cô vào trong một đám tử quỷ Nếu đúc trước lâu bộ vũ còn có 7 phần lý trí Nhưng khi cô từ trong đàn tử quỷ chui ra Đã còn lại không đến 3 phần thanh tịnh gã đàn ông xấu xa kia quả nhiên không có ý tốt Cô vừa dùng tay vỗ chán vừa mắng Anh đỡ em Làm vũ đường cũng từ trong đám người kia chui ra nhưng dường như càng uống càng thanh tịnh. Đến phòng khách nhà anh nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong liền nửa đỡ, nửa ôm dẫn cô đi đến một tòa nhà trong trang viên. Trong trang viên làm thị có 5 tòa nhà độc lập, tòa nhà phía nam cao 10 tầng này để cho các đàn ông chưa kết hôn trong Lam gia ở. Bên trong phương tiện giải trí đầy đủ mọi thứ, vô cùng hiện đại, mà tòa nhà 5 tầng phía đông kia lại là phòng của các thiên kim Lam gia. Phía tây có một tòa nhà làm việc, là địa phương người làm ra xử lý công vụ. Tòa nhà phía bắc kia là chuẩn bị cho người đã kết hôn. Mặc kệ bọn họ có hay không, luôn có một gian phòng dành riêng cho bọn họ. Kiến trúc như sao trăng vây quanh ở giữa là dành cho các trường bối, cũng là nơi tiểu bối giao thiệp ít nhất. Bọn họ cũng không phải chán sống, tự động đưa đến cửa để cho người ta chỉnh, cho người ta mắng. Làm vũ đường, anh đừng quá mức. Lầu bộ vũ mắng, bởi vì Lam Vũ Bường vừa vào nhà, liền chặn ngang ôm cô, hoàn toàn không có cho cô chống đẩy. Cô có cảm giác như vào hang sói, cô là con mèo nhỏ đáng thương, vì sao hôm nay là hôn lễ chị cả mà cô giống như cũng cùng nhau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net